Rồi mắt cô thỉnh thờ nhìn trong ngoài cửa sổ. Không ngờ, cô phải ra đi sớm như vậy. Phải tạm biệt trường gian lạnh lẽo này nhanh như vậy. Bác sĩ nói cô không qua nổi 3 tháng. Khói hưu đã lan rộng, không còn cách nào khác. Bác sĩ báo cô nên gọi về cho gia đình. Gia đình sao? là người mẹ đã hết lòng chăm sóc cho cô trễ rồi phải bực khóc khi cô hết lần này đến lần khác đi đánh gian với người ta. là người bố đã lên cơn đau tim khi cô nhất định bắt bố phải dùng thế lực uy hiếp công ty nhà anh để buộc anh kết hôn với cô. là người chị 5 lần 7 lượt khuyên cô đừng dạy dột để rồi cuối cùng chính chị bị cô ghét bỏ. Là anh Người chồng hủy doanh vô thật Là người cô yêu nhất Và cũng ghét bỏ cô nhất Nghĩ lại Hóa ra 25 năm sống trên đời này Cô chẳng làm được thứ gì cả Cô vất hiếu với cha mẹ bất nghĩa với chị gái của mình. Cô đừng độn làm kẻ thứ ba phá hoại mối tình sắc son của Huân Và người con gái thanh vai chúc vả Ép cưới cô làm chồng của cô. Cô chưa bao giờ để ý xem cười khác suy nghĩ gì, cảm nhận gì. Cô ít kỷ cô chỉ nghĩ mọi thứ là của mình, kể cả anh. Một kiếp này, cô đã sai rồi. Phương Anh nhìn quanh căn phòng, căn phòng cũ chưa bao giờ có bóng dáng của chồng cô, chưa bao giờ có hình dáng của anh. Của người đàn ông cô yêu đến riêng dại Đêm tương hôm, anh cũng ra phòng khách Thỉnh thoảng anh cũng chỉ về nhà có vài phút để lấy đồ, Còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái Thật là nực cười Cô đã lấy chồng 3 năm Đã 3 năm rồi Thế mà cô vẫn còn là một cô gái trong trắng Đau xót thật Phương An bước vào phòng bếp. Cô nhớ, đã từng có một thời cô lao vào học nấu ăn Hôm đó nấu một bàn đầy thịnh soạn cho anh về Cuối cùng, thứ gì trước vào miệng cô chỉ có nút vắt Một bàn thức ăn vùi cắt Thế và đến suốt một thời gian, ngày nào cô cũng nấu Nấu rồi ngồi đợi, ngồi đợi rồi khóc Căn bếp này cũng chỉ có mình cô dùng vai phương an rung lên bần phật. Cô ngồi thụp trên ghế sofa khóc thích nở. Đến giờ phút này cô mới nhận ra cô đã sai bao nhiêu. Cũng là khi cô không còn thời gian để sửa chữa nữa rồi. Cô chỉ còn ba tháng. Ba tháng thôi. Cô cầm lấy một quyển âm tung trên giá sách. Cô cứ lật. Vì tính trang có hình cô học đại học Lòng ngực cô còn thắc lại Cô gái ngày xưa đây ơi Sao mà nụ cười trong sáng thế Cười tán như thế Còn cô bây giờ thế nào hốc hát, tiêu trị Cô theo đuổi anh từ đại học Rồi cố chấp cho anh là của mình Thế đấy Cô lau nước mắt vào nhà vệ sinh rưỡng mặt chảy đầu. Tóc cô đã rụng rất nhiều, rụng đến nỗi chính cô còn phải sợ. Cô nhanh mặc quần áo vào, đi mua một túi quà về nhà cha mẹ. Khuôn viên nhà vẫn vậy, vẫn to lớn một cách lạ kỳ. Từ nơi đây, cô đã trở thành một thiên kim tiểu thư, và cũng là nơi cô muốn về nhất lúc này. Hơi ngàn thiên khi thấy cô về Chị Lý thì vẫn vui vẻ như trước Mọi người đều đang ở nhà Thấy cô ngang về Thì ai cũng gớt ra một chút Cô cười cười lên tiếng Sao con lâu không về nhà Mà các nhà lại không ai chào đón con hết vậy Cô còn biết đường về các nhà này Bố cô lên tiếng Cô mỉm cười Bước đến ôm lấy cổ bố, bố hà, con là con gái của đó, sao bố lại nói nặng với con như vậy? Cả mẹ, chị và bố cô triều ngơ ngẫn, không tin được triều đang diễn ra trước mắt. đứa con hư hỏng này ba năm lấy chồng rồi thành không ra gì hết, đến nhà cũng chẳng thèm về, trong đầu chỉ có mỗi thằng trường di. Sao hôm nay lại quay quắt như vậy? Phương An nhận thấy ánh mắt của mọi người trong nhà Lòng cực không khỏi nhói đau Những người thân yêu của cô Cô đã đối xử với họ ra sao Để giờ họ kinh kẹt với thế độ của cô như vậy? Phương An lấy ra một tuyết quà Cô bày lên bàn Bố mẹ, đây là nhân xăm rất tốt An thân, dưỡng tâm Con đặc của một người bạn thân mới có đó Rồi cô quay sang chị gái của mình Phương Ly Em có cả quà cho chị nữa nè Là mỹ phẩm Hàn Quốc đấy Loại này rất hiếm Em đảm bảo Chị dùng xong sẽ nghiện luôn cho coi Không dùng được loại khác nữa đâu Cả nhà nhìn cô đến nỗi Cầm có thể rớt xuống trước luôn Mẹ cô hán giọng Cô lại muốn nhờ vả cái gì? Mẹ nói trước, mẹ không? Mẹ Phương An ngắt lời. Cứ nhờ vả mới được về nhà hay sao ạ? Đây cũng là nhà của con mà. Bố cô như không tin nổi, đây là đứa con gái ông đã chăm bẵm hai mươi mấy năm trời. Chị cô thì lên tiếng. Em gái, em ổn chứ? Có chuyện gì rồi hay sao? Phương An khích một hơi thật sâu, nhẹ giọng. Con muốn đi thị điểm một thời gian. Cái gì? Cả ba như đồng loạt hét lên. Cả nhà nghe con nói đã. Con chỉ muốn an tĩnh một thời gian. Nghe nói khí hậu bên đó rất tốt, cuộc sống cũng không tồi con muốn nghỉ khơi một thời gian ạ. Mẹ Phương An tưởng cô đang trốn tránh, cho nên dạy giọng khuyên nhũ. Đời cười, không phải chỉ có một người đàn ông đâu con, để buông cười yêu thương con đi, đừng vì nó mà hành hạ bản thân mình nữa. Cô mỉm cười. Mẹ à, con đã thông suốt rồi, con cũng không còn là trẻ con nữa. Sau chuyến đi thị triển, con sẽ đưa ra quyết định của mình. Cả nhà ai cũng nghĩ là cô đã thông suốt, đã hiểu ra. Giọng cô hơi gằn giọng, nhưng âm điệu đã dịu dàng hơn hẳn. "Liệu mà quyết định đi, cũng đã phí 5 năm tuổi xuân rồi." Cô mỉm cười, mà trong lòng đắng cắt. Năm đông qua cô đã sống phí hoài. Đến giờ muốn nằm lại, cũng không được nữa rồi. Cô lại ăn cơm với cả nhà. Lần đầu tiên sau 5 năm, cả nhà mới sung vầy vui vẻ như thế. Và đây cũng là lần cuối cùng. Đêm về, cô quằn quại trên dương, khói hưu hành hạ cô. Đau, cô rất đau. Nước bắt chảy ra. Cũng chỉ mình cô cô đơn chịu đựng Chỉ mình cô trên chiếc giường lớn Khóc ướt khói chăn Sáng hôm sau Cô dậy sớm Như thường lệ làm công họp gửi cho anh Công ty Trường Duy cái tên ấy cũng là tên chồng của cô Trường Duy 3 năm lấy nhau Ngày nào cô cũng gửi cơm cho anh Nhưng cô biết anh chưa bao giờ đụng đến, lần nào cũng đổ đi rồi ra ngoài ăn cơm. đã có một thời gian cô không gửi cơm hộp, nhưng lòng đau thắt nhớ nhung, cô lại đến công ty đưa cơm cho anh. bước vào phòng, cô thấy mỹ anh đang phải chia khóa của anh, phương an lao tới, tát vào mặt của cô ta. cô đã đập phá văn phòng. Chủy anh và cô ta là đôi mèo vả gà đông, Giang phu dâm phụ, Khiến các công ty được một dịp xôn xao. nghĩ lại bây giờ, Phương An thấy mình thật là ngớ ngẩn. Cô giống như một nữ phụ phản diện, Đừng đồn nghĩ rằng, Có thể có được tình yêu của anh bằng cách dành trực và thủ đoạn, Bằng cách đánh ghen và làm loạn. Cô nhầm thật rồi. Trường Duy, Đây, có lẽ là hộp cơm cuối cùng cô gửi cho anh. Hộp cơm hôm nay cô làm nhiều món hơn thường ngày. Anh đổi đi thì tiếc lắm đấy. Cô hy vọng anh vì màu sắc của món ăn mà nếm thử. Hôm anh thử món của cô làm dù chỉ là một lần và cũng là lần cuối cùng này thôi cô đã thu dọn đồ đạc trong nhà vội trang, rồi cầm vali đi. ai cũng nghĩ là cô đi thị triển, nhưng thực ra là cô vào bệnh viện trị sạ và giống những ngày cuối cùng của mình. tóc cô rụng mỗi ngày một nhiều, trị xạ đau đớn, dây nhợ cắm đầy người. mỗi lần trị xạ, cô đau như sắp chết. Cô không liên lạc với bất kỳ ai Ngày ngày một cuốn sổ ghi nhật ký Ngày tháng năm Em nếu chết, anh có khóc không? Ngày tháng năm bố mẹ à, con chị xạ đau quá Đau lắm, trước là đau Con nhớ nhà, nhớ mọi người lắm Ngày, tháng, năm Chị gái ơi, em rất ghen tị với chị Anh Cường đợi chị lâu như vậy, yêu chị như vậy Còn em, giờ này đau đớn nhất người mình yêu Càng nghĩ, càng không có động lực để sống tiếp chị à Ngày, tháng, năm Hôm nay mình ngồi đây viết thư cho mọi người nhưng như thế nào lại không viết nổi một lá thư hoàn chỉnh cứ viết đến giữa chân, nhìn lại đã thấy dây út hết cả phải viết lại thôi càng viết càng khóc mình phải mà mẽ lên phải cố gắng lên hàng cây cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ nắng vẫn vàng cỏ vẫn xanh Chim hót vẫn trăm trang kỳ lạ. Chỉ có cô ngồi đây. Không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Ngày, tháng, năm. Anh bảo em ích kỷ. Vậy thì cho em ích kỷ nói một lần nữa thôi. Em đau lắm. Không gắn gượng đường nữa rồi. Em mệt lắm. Đến sức cầm út cũng không nổi. Giây phút cuối cùng, khi bệnh viện tìm được tờ di chúc cuối cùng của cô, mới nhìn thấy địa chỉ gia đình mà cô để lại. Tông bộ tiền tiết kiệm, cô tặng cho hội chữ thập đỏ. Tông bộ tiền bảo hiểm, cô nói đưa cho chị gái của cô là Phương Ly, coi như đứa em gái bất nghĩa tặng quà cho chị Trúc Ly lên xe hoa. Cô không để lại gì cho anh. Cô mong anh không phải giữ bất kỳ vực gì thuộc về cô Để anh thanh thản mà sống tiếp Tháng 12 Lạnh thấu cốt, Lạnh như trái tim trường di bây giờ Mẹ phương an đã khất trong bệnh viện Chị của cô đến trước mặt của anh khóc nứt lên tát cho anh một cái Mày, mày là cái loại đàn ông chó má gì vậy hả? Em gái tao đã vì mày Yêu mày như vậy Tại sao Tại sao mày không đối xử với nó tốt hơn một chút Tại sao Tại sao lại không để tâm đến nó hơn một chút Tại sao Tại sao mày lại để nó ra đi Trong lạnh lẽo như vậy Mày Mày trả lại em gái cho tao Trả em gái về cho tao Rồi Phương Ly ngồi thập suốt đất, Vẫn đứt nở mà khóc chả là em gái cho tao, chả là em gái cho tao đi. bố Phương Ngan nghe tin cô mất, lên cơn đau tim phải nhập viện cấp cứu. cô cứ thế mà ra đi, để lại vết sẹo đau đớn trong lòng những người yêu thương cô nhất. Ngày mai táng cô là một ngày mưa, mưa rất lớn, mưa tầm tã, mưa truyền nghiêng. Đám tàn trước đông, nhà tưởng niệm trực kính Nhưng anh biết trong đám đông kia Có bao nhiêu người từng nói xấu cô Từng bán giết cô không hiểu chuyện Giờ họ lại dùng bộ hoàng thương tâm đau đớn Nguyễn Trang đó để đến đây đưa cô về nơi cuối cùng Do bị ung thư nên cô được hỏa tán Mẹ cô lại ngất, chị gái cô lại ngã gục xuống ta cô phải vào nhà nằm vì sức khỏe suy si giảm. Chỉ có anh đứng đó, bất động, ngồi giật giật, cảm thấy như mình cũng sắp chết. Anh cứ chân chân nhìn người ta để cho cốt của cô vào khu mộ. Chân chân bất động đứng yên, không thở nổi. Mưa cứ thế vẫn rơi. Hai ngày sau, một người con gái đến tìm Trường Duy. Nói rằng cô ta là y tá đã chăm sóc cô ấy những ngày cuối cùng. Cô gái dúi vào tay anh một tờ giấy. Cô ấy bảo sau khi cô ấy vứt thì đưa cho anh cái này. Nhưng công việc ở bệnh viện quá nhiều cho nên tôi không thể đưa sớm cho anh được. Cô ấy không cho chúng tôi cách liên lạc với người nhà. Cô ấy chỉ để lại địa chỉ cùng bức thư này cho anh. Chừng di run rẩy cầm lấy bức thư, mắt vô hồn không còn sinh lực. Trước khi đi, cô y tá còn nói, cô ấy đã rất mạnh mẽ, dù không có người nhà bên cạnh, nhưng cô ấy luôn chống chọi với bệnh tật, kể cả những ngày cuối cùng của cô ấy. Anh đứng đó, từ từ lật bức thư ra xem. Anh à, khi anh đọc lá thư này, cũng là khi em không còn trên đời nữa. Em đã ký giấy ly hôn rồi đó, ở ngàn kéo thứ hai bên phải và làm việc của anh. Em thông suốt rồi anh ạ. Em bám riết lấy anh 2 năm, và vợ trên giấy tờ của anh 3 năm. Vậy, em đã cất mất của anh những 5 năm cơ đáy. Cho em năm năm này mang theo anh nhé. Em xin lỗi, ngay từ đầu em đã sai. Càng đi càng sai, càng làm càng làm lỗi. Em đã sai một kiếp rồi, anh ạ. Điều duy nhất em có thể chuộc lại những sai lầm đó là chúc phúc cho anh. Chúc cho anh và chị Mỹ Anh hạnh phúc. Em không có quyền xin hai người tha thứ, chỉ mong... Hai người sống thật tốt, thật vui vẻ. Cho em được làm vợ anh một hôm nay nữa thôi. Vĩnh Việt, Phương An Anh thẩn thờ đi về ngôi nhà của họ, ngôi nhà mà anh chưa từng làm chủ. Anh bước vào nhà, mùi của đồ đàn sọc vào mũi. Anh đi vòng quanh căn nhà. Hình như nơi nào cũng có bóng dáng của cô, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, ban công. Anh gọi thật xuống ghế sofa, hai tay xoa lấy mặt, nước mắt đột nhiên từ đâu chảy ra. Lần đầu tiên anh khóc, khóc vì một người con gái, người đó là cô. Anh chưa từng nói với cô là anh không hề chưa từng thích cô Anh chưa từng nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên tại trường đại học, anh đã yêu cô mất rồi Anh cũng chưa từng nói cho cô biết, anh không hề yêu Mỹ Anh, cô ấy và anh chỉ là bạn bè Anh chưa từng nói cho cô ấy biết, anh bàn hoàng như thế nào khi thấy cô gái trong sáng anh đã yêu Từng bước từng bước ép anh lấy cô bằng thủ đoạn Lấy công ty của bố anh ra để làm trao đổi Cô không biết anh đã tổn thương bao nhiêu Hước vọng như thế nào Đến một chút tự trọng của đàn ông Cô cũng không cho anh giữ lại Anh chưa từng nói cho cô biết Đêm tương hôn anh ra ngoài phòng khách ngủ Đến nửa đêm vào đắp trăng và lau nước mắt cho cô Anh chưa từng nói cho cô biết Anh luôn cưỡng cười theo bảo vệ cô Chụp ảnh của cô gửi cho anh hàng ngày Anh chưa từng nói cho cô biết Mỗi khi anh về luôn để ý xem cô như thế nào Và mỗi lần anh đều biết Cô đã gầy đi một chút Anh chưa từng nói cho cô biết Khi cô mang cơm hộp đến Anh thường nói là đi xả giao, Xong lại ăn rất ít Sau đó về văn phòng, phòng, ăn hết cơm của cô mang đến. Anh cũng chưa từng nói cho cô biết. Anh đã cảm thấy đau lòng như thế nào khi thấy nước mắt cô rơi. Và cô hỏi anh, anh ghét em như vậy sao? Phải, anh rất ghét cô. Anh yêu cô gái trong trẻo ngày xưa, cười tươi như nắng. Anh ghét cô gái bây giờ? Thông từ thủ đoạn, bất chấp cảm nhận của người khác, ích kỷ và không suy nghĩ. Cô đánh ghen không dưới chục lần, phát cuộc họp của anh, gây sự với vị anh. Anh thực sự mệt mỏi, anh không biết làm gì với cô. Thế nên, anh đã trốn tránh. Giờ, cô bỏ anh đi mất rồi tim anh đau đến tự như bị ai hung hăng dẫm đạp, đến hút tay còn run chảy không thể cầm nổi cốc nước. Mỹ Anh từng bảo với anh, yêu nhau, sao anh phải hành hạ nhau như vậy? Là vì cô yêu một quán, hai anh đã hành xử sai lầm? Cô nói, cô đã sai một kiếp. Còn anh, Anh đã sai một đời. Hôm đó, anh đổ xe dưới nhà, nhìn thấy cô xếp vali lên taxi. Theo dò hỏi, anh biết cô đi Thị Triển. Anh buồn, anh chán nạn có điện thoại cho thám tử, không cần theo cô nữa, rồi quay đầu xe về công ty. Anh không ngờ rằng, hôm đó, cô không đến sân bay, mà là tới bệnh viện. Anh cứ tưởng, anh cứ quay lại là sẽ thấy cô đứng đó đợi anh, chờ anh. Nhưng anh nhầm rồi, cô đã đi mất, đi mãi mãi. Anh đã để cô cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà này 3 năm. Đến phút cuối cùng đau đớn, cũng chỉ mình cô chịu đựng. Người ta bảo, Chúng ta không biết chúng ta có những gì cho đến khi mất đi. Anh mất cô, anh mới biết. Hóa ra cô là một phần tâm can của anh. Anh khóc, cứ thế khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt muộn màng. Trường Di hút thuốc ngày càng nhiều, anh lao đầu vào công việc, nhưng trái tim thì như đã chết thẳng. Thư ký của anh lần đầu tiên thấy anh suy sụp như vậy. Ngày trước, cho dù công ty có điều đứng như thế nào, anh cũng không để lộ vẻ mệt mỏi của mình. Cô biết vợ anh vừa mới mất, một cô vợ chỉ trên danh nghĩa, chả biết làm gì ngoài đánh ghen và cãi cọ. Chủ tịch không yêu cô ta, Nhưng giờ người đã mất rồi Anh thương tiếc như vậy Quả là một người đàn ông có tình có nghĩa Tất cả mọi người đều kỹ như thế Không ai biết được Anh cũng yêu vợ của mình Cũng yêu cô rất thật lòng Ngày tháng năm Hôm nay là ngày đầu tiên em trị xạ Bác sĩ có hỏi em Người nhà của cô đâu? Em chẳng nói được. Em chẳng thể gọi về nhà. Càng không thể gọi cho anh. Lần đầu tiên em đau như thế. Đau, nhưng em cũng quen rồi. Quen với đau đớn trong 5 năm trời. Thậm chí, có lúc em còn đau hơn bây giờ nữa. Trường Di đến nhà tang lễ. Xin lọ cốt của cô về Người ở đó nhất định không cho Ba mẹ của Phương An đã nói Anh tuyệt đối không được đụng vào cho cốt của cô Anh thiết phục lên xuống Dùng đủ cách Cuối cùng, người ta cũng cho anh ôm được lọ cho của cô về Anh nâng niu chiếc lọ dơm chặt sinh mạng trong lòng mình Anh nhớ lần đầu tiên khi cô vào trường đại học Nụ cười của cô rất tươi, y như một bông hướng dương dưới ánh tòa trời rực rỡ. Cô giơ tay trước mặt anh. Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ. Cô đâu biết, nụ cười của cô đã làm tim anh rung lên, khiến cho anh cảm thấy rất ấm áp. Sao bây giờ, ôm cho cốt của cô trong tay, anh chỉ thấy lạnh ngắt. Phương An, em cười đi được không? bao lâu rồi em không nở nụ cười. về đến nhà anh đặt loại cho của cô lên bàn, nhìn chăm chú, rồi anh đi lấy rượu, để trước anh một chén, cô một chén. vương An em cùng với anh uống một ly đi. mấy ngày nay anh toàn uống một mình thôi, chán lắm. rồi anh đưa ly rượu lên miệng. Uống một hơi hết sạch Chán trước mình cho cứ còn nguyên, Mà anh thầy không biết đã uống bao nhiêu ly Anh cục xuống bàn Lãm bẩm Anh đau lắm thương ngang à Bao năm qua Anh đã mệt lắm rồi Cho anh cơ hội đi Cho anh được yêu em thêm một lần nữa Cho anh Cho anh cơ hội một lần nữa thôi Anh nhất định không để em phải khóc một mình. Cho anh một lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi em à. Anh nhất định sẽ yêu em hơn những gì anh có. Ngày tháng năm Sơn chú bệnh viện có hai đứa nhỏ, một trai, một gái. Chúng thật dễ thương. Chúng không phải anh em mà là một đôi thanh mai trúc mã. Đưa bé gái bị tiêm bẩm sinh Bé trai ngày nào đi học xong cũng vào thăm bé gái Em chờ khỉ đến Anh và Mỹ Anh Thế nào là thanh mai trúc mã Em đã hiểu rồi Tình cảm mấy đâu dễ chia lìa anh nhỉ Em hối hận lắm Sáng ra gây từ đầu em đã không nên Phương An thấy đầu đầu như bút gỗ Cô tỉnh dậy, mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng của đèn ngủ. Cô lờ mờ, đây là thiên đường. Cô theo thói quen lần sang bên cạnh, chạm tay vào thứ gì đó cứng cứng. Cô cầm lên, hóa ra là chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại cô dùng 3 năm về trước. Cô nhớ rất rõ, chiếc điện thoại này là do người bạn thân đi du học tặng cho cô. Nhưng một lần đi đánh ghen, cô đã làm rơi mất. Cô ngạc nhiên bật chiếc điện thoại lên. Hai giờ sáng, ngày 15 tháng 8 năm 2011. Đây không phải là ngày cướp của cô hay sao? Đây không phải là đêm tương hôn của cô hay sao? Cô chứng kinh, cô đã quay về 3 năm về trước. Cô tung chăn chạy vào toilet trong phòng, không khỏi giật mình. Cứ mặt trong gương là cô 3 năm trước, trẻ trung, kêu hạnh. Cô từng cần một lúc đầu trước gương, rồi thẩn thờ lên giường. Chuyện khi lạ anh đại lạ có thật với cô. Hồi sinh trở về quá khứ, hay thật? Nhưng tại sao lại không cho cô về cái ngày chưa gặp anh, chưa lấy anh mà lại để cho cô hồi xê vào ngày hôm nay cơ chứ? Để cô hồi xê vào đúng tiêm tương hôn của cô, đốt sai lầm của cô đã đậm rồi. Tại sao bắt cô sống trong cái cảnh lạnh lẽo này một lần nữa? Đêm tương hôn chỉ một mình cô co ro trong chiếc chăng cô quặn, cứ thế, khóc. Khóc, rồi sau đó cô thiếp đi Tại sao lại nghỉ ngã cho cô làm lại từ đây Từ khi cô đã sai Khi cô đã lúng vào hôn nhân vô thật Sao lại bắt cô phải sống lại trong không gian đau đớn này một lần nữa Nghĩ đến thôi Lòng cô quặn thắt Nước mắt hi nhau chảy xuống Cách đây ba năm Giờ này cô đã ngủ rồi Vì khóc nhiều quá mà tiếp đi Ai ngờ đâu cô sống lại Trong giờ phút này Lại khóc cho mình một lần nữa hay sao? Trỏ đời thật nức cười Cuộc đời thật nghiệt ngã Hai lần tương hôm Cô địa ơn trăng tự khóc Cho cô hỏi xin làm gì? À Hay có lẽ đây chỉ là một chiếc mơ thôi. Một chiếc mơ khi cô đã về thiên đàng. Cô tự đánh mình. À, cảm giác thật đau. Cô chất chấp mắt. Vẫn thấy hiện thân sờ sờ chút mắt. Nước mắt lại tuôn ra. Cô, bây giờ là thật. Sống lại bằng xương bằng thật một lần nữa. Đầu thai về quá khứ của chính mình. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng của cô mở ra, cô hơi khoảng loạn. Ngôi nhà này chỉ có anh và cô, anh thì đang ngủ ngoài phòng khách cơ mà. Tại sao, 3 năm kết hôn anh cũng không hề đặt chân vào căn phòng này cơ mà. Cô liền nhắm thịt mắt lại, giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng thở đều điều của anh ngày càng cân. Cô cảm nhận được bàn tay anh vương tới, đắp trang lên người cho cô, chỉnh nhiệt độ điều hòa. Tưởng anh đã đi ra. Ai ngờ, anh bất ngờ quay lại, đưa tay lao những giọt nước mắt trên khóe bi của cô. Anh nói rất nhỏ, thật ngốc Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, phương an mở mắt ra, Nước mắt lại tràn mi Đây là giấc mơ ư Mơ, sao có thể thật như vậy, rõ ràng như vậy Ba năm trước, anh cũng vào căn phòng này Tắp trăng và lau nước mắt cho cô Trăng Cô tự giác mình thật đâu Nhưng hình như cô không hề mơ mộng Đó là sự thật Sự thật của bây giờ và 3 năm về trước, anh có quan tâm đến cô hay sao? Hay là cô đang hy vọng? Ông chờ cho cô sống lại vào giờ khác này để cho cô biết, anh cũng có chút để ý đến cô. Nhưng trùng mình nhớ lại, cuộc hôn dân tan vỡ, những ánh mắt nạn của anh, những nỗi đau về tinh thần 3 năm dài đàn đẳng. Cô không còn đủ tự tin để yêu anh lần nữa. Cô sợ, cô sợ trái tim đã trang trịch vết thương của mình sẽ không còn chỗ nào để giao ra vào nữa. Không thể nữa, không bao giờ có thể nữa. Trường Duy, anh cho em biết đi, anh có quan tâm đến em dù chỉ một chút hay không? Ngày Tháng, năm Ba năm Em đuổi theo hạnh phúc vô thực Đuổi theo một cuộc hôn nhân không có tình yêu Và giờ khi nhận ra mình đã sai Em chỉ còn ba tháng Ba tháng để sống, để yêu anh Và để hối hận Ngày, tháng, năm Bố mẹ à, con không còn nhiều tiền tiết kiệm, mấy năm qua con tiêu xài hoang phí quá rồi, nhưng đến một cái áo cũng chưa từng mua cho bố mẹ. Chị gái à, em dọn đồ mới để ý, em có nhiều mỹ phẩm kinh khủng, ngày nào cũng cố gắng làm đẹp, nhưng chẳng ai thèm nhìn, nghĩ thật nực cười chị nhỉ bất gì chị em mình trước đây dạo phố nhiều hơn, em sẽ biết chuyện hết loại kem nào, son môi nào mà lựa chọn tặng cho chị. Giờ có lẽ là đã muộn quá rồi. Năm năm trước, Phương An, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thơ ngây và có đôi phần kiêu ngạo, cô bước vào đại học, trở thành hoa khôi của khoa. Có lẽ vì thế mà cô luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay của mình Muốn da thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học vấn có học vấn Vì vậy, cô cũng mạch nhiên cho rằng anh cũng là của cô Trường Duy, một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường Đẹp trai, thân hình không hề tầm thường lại có nhiều phạm rất tốt Và đương nhiên, anh thuộc tầm cám của rất nhiều cô gái, trong đó có cả Phương An. Lần đầu tiên gặp mặt, cô nở nụ cười cuốn hút nhất, bắt tay của anh. Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ. Lần thứ hai gặp anh ở sương bóng rỗ cô áp trai nước lạnh vào má của anh, kịch ngợ mặt nói, cho anh đấy. Lần thứ ba gặp anh, anh đi cùng một cô gái khác. Mỹ Anh, thành mai trút mã từ bé của anh. Không hiểu sao cô thấy ghen tị, rất là ghen tị. Lần thứ tư gặp anh, anh đang ngồi đọc sách. Cô nhón chân đến bên cạnh của anh, đập bớt vào vai anh. hô Anh giục mình quay lại. Cô lại nở nụ cười Cô thấy anh hơi đôi ra một chút Cô khúc khích rồi xuống bên cạnh của anh Sư huynh, em cũng muốn học Lần thứ 5 Lần thứ 6 Lần thứ Mỗi lần gặp anh Cô càng mạnh dạng hơn Càng bám lấy anh nhiều hơn Còn anh Không gần, không xa Cảm xúc cho rõ ràng là có tình cảm hay không với cô nữa. Năm đó anh ra trường, cô chỉ mới là cô sinh viên năm thứ hai. Anh đi làm và Mỹ Anh là đồng nghiệp của anh. Cô đã lo sợ bất anh, sợ anh sẽ yêu Mỹ Anh và sẽ quên cô. Cô yêu anh điên dại, như con thiêu thân la vào lửa hồng. Cô tỏ tình với anh. Chị thấy anh không có chút cảm xúc gì. Cô hoảng loạn, cô lo lắng, anh sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa. Cho nên, cô bắt bố dùng thế lực ép anh cưới cô. Công ty bố anh nhỏ hơn công ty của cô. Thu mua nó với bố cô là chuyện dễ dàng. Cô đã làm cho cả nhà điên lên. Bố cô bị tức và lên cơn đau tim phải vào viện Mẹ cô tâm sự, an gũi như thế nào với cô Cô cũng không nghe Cô ương bướng, cô ngang ngạnh Luôn tự cho mình là trúng Cô cho rằng khi lấy anh rồi Cô nhất định sẽ làm cho anh yêu cô Cô bỏ học đại học cố gắng học việc tiếp nút, nấu nướng, nữ cong da tránh Để làm một người vợ tuyệt vời trong mắt của anh Kết quả Cô đã sai Cô đã sai thật rồi Cô đã tự cào rách trái tim mình Tự làm mình đau đớn Cho đến lúc chết Vẫn đau đớn không vui Phương ngang nằm trên giường nghĩ lại mọi chuyện Hay đây là câu hỏi ông trời cho cô Cô không thể lãng phí, cô nhất định sẽ sống tốt, sẽ cố gắng để anh hạnh phúc ở kiếp này, vì cô đã sai một kiếp rồi, không thể tiếp tục sai nữa.